Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh truyền đình soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tới ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập 2 cuộn 1 của bộ chuyện là Gặp ma ở vùng đất Vũng Linh của tác giả Khang Nguyễn. Thưa quý vị, như lúc đầu chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị là bộ truyện này có thời lượng dài 3 đến 4 tập, có nghĩa là bao gồm 2 cuốn, cuốn số 1 và cuốn số 2. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối của cuốn số 1 Còn cuốn số 2 thưa quý vị là chúng tôi cũng đang liên hệ với tác giả để tiếp tục mua thêm cái bản quyền của số 2. Còn trong cuốn 1 thì cái hành trình của à, các cậu bạn sinh viên này cũng đã kết thúc khi mà đã thoát khỏi được cái cái cái cái căn cái, cái, cái, cái, cái miếu hoàng đó. Với rất nhiều những cái điều kỳ dị mà các cậu đã phải trải qua. Thì cái cuốn 1 của bộ truyện này đến tập hôm nay là kết thúc và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. À, còn trong chương trình ngày mai thì có thể chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn rất hay của à, tác giả Phương Lê có tựa đề là quán thịt nướng ven đường một câu chuyện ngắn rất hay à, của tác giả Phương Lê mà chúng tôi hình ảnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình kể chuyện trong ngày mai một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị à, thưa quý vị là hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt là ngày cuối cùng của năm dương lịch thì dưới một cái không khí ấm áp như thế này thì à, cá nhân tôi xin được phép thay mặt cho ekip À, gửi lời chúc một năm mới tốt đẹp đến toàn thể quý vị, đến gia đình quý vị. Chúc quý vị một năm nhiều à, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều tài lộc và làm ăn tiến tới. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe trong năm mới. À, xin cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối của cuốn số 1 bộ truyện gặp ma ở vùng đất vũng linh có phần diễn đọc của Đinh Sáng. Xin anh ảnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện. gặp ma ở vùng đất vũng linh của tác giả khang nguyễn có phần diễn đọc của định soạn tập hai tia chớp nhanh chóng biến mất bóng đêm trở lại bao vây lấy mọi vật còn chưa biết cái tượng đó là cây giống gì tôi khẳng định đó là tượng là vì tôi nghĩ nó nặng không dưới mấy trăm cân Đứng ở giữa sân mà gió quật qua quật lại, chẳng thấy xây dịch một chút nào. Mà tại sao lúc vào lại không thấy nó? Đầu của tôi có nhiều nghi vấn, định quay vào bên trong đánh thức cả bọn dậy bàn bạc. Thì bóng rừng pho tượng khẽ đồng đẩy, chậm chậm xoay một vòng quay lưng lại, rồi chống gậy từng bước chậm rãi đi về phía khu rừng. Cây đuôi như là cây trổi lông gà ngoe ngoài, theo từng bước chân xa dần. Rồi mất hút vào trong bóng đêm mịt mù Thế đứng đờ cả người Thì ra đó là một sinh vật sống Chứ không phải là tượng đài gì hết Nhưng nó là gì Quỷ hay là người Mưa đã bắt đầu nặng hạt Rơi ảo ảo như chút nước Thế ôm mớ nghi vấn quay trở lại bếp lửa Ngồi phịch xuống thầm than khổ Mà cha nó Hết thứ này cho đến thứ khác Không biết chừng nào mới ra khỏi được đây Hồi sáng ra cửa Mình bước chân nào ra trước Mà sao xui xẻo tiếc không vạch Ba người bọn họ chắc hôm qua mệt lắm Cho nên vẫn còn ngủ say giấc Còn tôi lại vì lạ chỗ Cho nên không ngủ được lâu Lily nằm co giò ở trong góc Bình le và lực ói Cũng ôm nhau ngủ gần đó Chân của thằng này gác lên mặt của thằng kia Trông đến buồn cười tôi Nhớ đến những ngày xưa Khi ba thằng vẫn còn học chung Ở một trường phổ thông Phải nói là ngoài không sợ trời không sợ đất Cái gì ba thằng cũng sợ hết, ai nhầm, ngoài sợ trời sợ đất ra, cái gì ba thằng cũng không ngán. Tôi ngồi đó chậm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy đến, đầu tiên thì gặp con ma nữ ở ven đường, tiếp đó bị úp sọt ở quán cơm, rồi bây giờ cả đám nằm trèo queo trong một căn miếu cũ nát này, gặp thêm con chó đội nón lá chống gậy đứng ở dưới mưa. Tôi thử sâu chuỗi lại các sự việc rồi lệnh người rút ra kết luận. Không lẽ con quỷ đó tới giờ vẫn còn đeo theo để gieo rắt những điều xui xẻo cho bọn tôi. Có thể bây giờ nó đang lảng vảng ở quanh đây, đang âm thầm sau lưng hay là trước mặt. Tôi khẽ dùng mình nổi ra gà, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời vẫn còn đang mưa giả dích, đống lửa lập lòe cháy giữa miếu. Bông rừng lì lì đang nằm ngủ từ sớm tới giờ trong góc, bất ngờ ngồi phát dậy, mắt mở lớn, cổ ngoác sang một bên. Khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt Của đống lửa lạnh tanh Nhìn tôi nhếch mép cười Giọng cười ngắt lạnh lẽo như từ nơi xa xăm vọng lại Cái gì thế này Tôi giật mình cái thoát Quả quạng lùi lại phía sau Tay cua sang gọi thằng Le và thằng ói dậy Hai cô cậu vẫn còn say ke Mà mắt tỉnh dậy Thế Ly Ly cũng giật thoát mình Bình Le lấp bắp không nói nên lời Lực ói thì bình tĩnh hơn lớn tiếng gọi Ly Ly Không có dỡ đâu nhé." Đáp lại lực ói là những tiếng cười ngắt quãng, mặt của cô nàng vô hồn, nghe như không thích gì. Lily không phải là loại người con gái thích đùa giỡn và lại với tình hình như bây giờ của chúng tôi không thích hợp một chút nào. Dường như Lily bây giờ không còn là Lily bình thường nữa. Biết có chuyện chẳng lành tôi ra hiểu cho le và ói cẩn thận, tay cầm cây đao, thứ duy nhất cho tôi bây giờ có thể đặt niềm tin để chống lại những thứ không hiện hữu trên thế giới này. từ chiếc quà hướng của Lily đồng chí Lily tổ chức luôn luôn có chính sách khoan hồng cho những đảng viên lầm đường lạc lối chưa cả đồng chí có tinh thần hối lỗi lấy công chuộc tội tổ chức sẽ tha thứ cho đồng chí để hoạt động tiếp đồng chí thấy sao Lily vẫn ngồi đó gương mặt sắp vô hồn nhìn bọn tôi trong vô thức tôi cẩn thận từ từ bước nhích lại gần Lily vẫn không có phản ứng gì cả tôi khẽ lấy tay vỗ vào mặt Lily vừa gọi Lily Ly. Tôi vội rút tay lại Khuôn mặt của Lily bây giờ lạnh như nước đá Tôi còn chưa kịp nói gì Bình lè cũng bắt trước tôi từ sau trồm lên đưa tay đỉnh áp vào má của Lily Bàn tay chưa kịp tới Lily đã toan trồm lên đỉnh cắn lấy Bình lè hoàng hồn rút tay lại May mà phản ứng nhanh Miệng của Lily hình như dồn hết sức vào cú đó Trồn vào một khoảng khâu bốc một tiếng tay của bình le mà dính cú đó chắc cũng phải đứt một mảng thịt chứ chả chơi mà tôi lùi về phía sau một bức thủ thế trong đầu để nghi vấn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả bỗng có một cơn gió lạnh từ cửa miếu lùa vào mang theo một làn nước mưa bắn vào bên trong đống lửa vốn đã yếu bây giờ tắt phục cả căn miếu chìm trong bóng tối nhưng vì bây giờ là ban ngày cho nên cũng đủ để nhìn loáng thoáng dáng người Bất ngờ Lily ngồi bật dậy, liêu siêu chạy thẳng vào góc tối của căn miếu, kèm theo tiếng cười hi hí vang lên trong căn miếu nhỏ lúc gần lúc xa. Đằng sau ngôi miếu có một khe nứt nhỏ khuất trong bức tường, chỉ đủ cho một người chen vào. Lily lúc này đã chạy vào trong chỗ đó, bình lè xé tấm bạt cũ treo phất phơ giữa miếu, quấn vào khúc củi khô, rồi lấy ra một ít dầu còn sót lại trong cây đèn măng sông, tới lên đó. Làm thành cái đốt đốt lên Làm dụng cụ chiếu sáng Tôi lò cho Lily li, lòng nóng như lửa đốt Móc điếu thuốc ra rít một hơi Lấy lại tinh thần Rồi tay cầm chặt vũ khí Dẫn đầu ba thằng tiến vào khe hẹp tối tăm. Thế tự hỏi Tại sao trong căn miếu bé tí này Lại có thông đạo đi xuyên xuống lòng đất Và Lily li giống như bị ma nhập Là vì lý do gì Vừa bước vào mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc Khiến tôi bịt mũi suýt xoa Bên trong là những bậc thang nằm giữa hai bức tường lạnh lẽo đi xuống dưới lòng đất. Cả bọn lò dò nối đuôi nhau trong ánh sáng lờ mờ duy nhất của cây đuốc trong tay. Đi một hồi cũng hết các bậc thang. Phía dưới này không gian rộng rãi hơn nhiều. Tôi quờ quờ cây đuốc miệng gào thiết gọi ly ly. Bình le và lực ói thế như vậy cũng hô hào theo. Theo như tiếng vàng của âm thanh, tôi phán đoán căn hầm này chắc cũng rộng cỡ căn nhà cấp 4. Như vậy nếu mà Lily ở đây thì sẽ không khó để tìm ra. Chẳng mấy chốc bọn tôi đã tìm thấy Lily nằm bất tỉnh ở một góc trong căn hầm. Tôi vội chạy lại đỡ cô nàng ngồi dậy. Hai mắt cô nàng nhắm nghiền thân thể giật giở như cổng bún thiêu. Lực gói móc chai dầu Phật Linh vật bất đi thân của cu cậu. Thấp một ít vào tay xoa xoa liền thái dương của Lily. Tự nhiên vừa chạm vào thì giật tay ra. Lily tự dưng ở đâu đó có một nốt rồi bự trừ. tôi quay mặt lại phía cô nàng lấy đuốc soi lại gần thái dương Trần gái ốc của tôi nổi lên cuồn cuộn, cuộn gáy của tôi lạnh toát bình lè đứng đằng sau thấy như vậy cũng không khỏi hoảng hồn cái cái cái nốt ruồi gì thế này sao mà lại to dữ vậy trên thái dương của Lily có một con vè hút máu to bằng đầu ngón tay đang bâu vào hút máu liên tục cái bụng của nó phình to ra nhấp nhô vè là một loài hút máu ký sinh trên cơ thể của động vật Ngày ngày hút máu vật chủ mà sống. Càng hút được nhiều máu cơ thể của nó càng lớn. Nhưng con lớn nhất tôi từng thấy chỉ to bằng đầu đũa, Còn con đang bâu vào đầu của Lily là quá lớn so với quy định. Tôi chợt nhớ ra đã từng xem trên thế giới động vật có nói đến loài này. Con này tên khoa học là gì đó tôi không nhớ nổi. Chỉ nhớ nó chỉ sinh sôi nảy nở ở vùng đầm lầy của Amazon. Có thể sống ký sinh, lấy huyết làm cơm suốt đời. đến khi vật chủ của nó chết nó lại bò đi tìm kiếm vật chủ khác khi nạn nhân bị cắn kết hợp với môi trường thích hợp sẽ gây ảo giác chắc lúc nãy ly nằm ngủ không cẩn thận bị cái của nợ này phát hiện rồi nhận làm vật chủ cộng thêm đi cả đêm đầu óc mệt mỏi vô cùng cho nên sinh ra ảo giác còn tại sao lại chạy xuống đúng căn hầm này thì tôi không sao có thể giải thích nổi tôi quay qua giải thích sơ với cả bọn rồi nhanh tay bước luôn nó ra rồi quăng xuống đất tiện chân đạp mạnh lên một cái nào ngờ nó không nát bét như tôi nghĩ mà đàn hồi như một trái banh chưa kịp dở lên coi cho thật kỹ thì thấy nó đã bỏ chạy thân hình của nó đi vòng vòng như cụm đàn trai bình lè nhảy cứng cả lên cầm kinh côn nhị khúc rượt theo gõ bùm búp xuống đất ăn cho nó đã rồi mày chạy hả để tao bắt mày về sát nước ăn với cơm mì trứng tư mặt kệ thằng điên đó quay sang thế lực ói thấy nó đang giật tóc mai cho Lily tỉnh dậy lát sau cô nàng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh là gói kể hết mọi chuyện cho cô nàng biết thấy tình hình đã ổn tôi nhẹ cả người thở vào một cái chợt nghe thấy tiếng của bình lẹt chùa chéo "Ê khang lại đây có cái gì mà ngộ lắm nè tôi cầm đuốc soi lại gần Trong lúc Bình Le dựt theo con về thì phát hiện ở góc căn hầm này có một cánh cửa sổ tổ bố Trên cửa có ổ khóa ghi mấy dòng tiếng Pháp mà tôi vừa Bình Le không hiểu nổi Đây chắc là căn cứ của quân đội thời Pháp hoặc cái gì đó tương tự Cả hai cùng nhìn nhau tôi nháy mắt Bình Le hiểu ý máu phiêu lưu nổi lên Cánh cửa này không thể không phá Cánh cửa sắt nặng nề này có một chốt kiểu vòng tròn giống như trên mấy chiếc tàu ngầm. Dùng sức xoay nhiều vòng là ra, tôi liền bảo với Lily. Bà có sao không, hay là mình lên trên nghỉ một lát rồi tìm được đi tiếp. Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn mở cánh cửa này ra, xem có cái gì ở bên trong. Lily không nói gì, đi lại gần xem cánh cửa xem xét. Có vẻ cô nàng cũng hứng thú với căn hầm này lắm. Không mò mẫm rồi đọc to dòng chữ tiếng Pháp ghi trên cửa Mộ phần cấm vào Lập tháng 3 năm 1872 Vừa nghe đến chữ mộ phần Tôi đã hình dung ra mấy món đồ cổ giá trị liên thành Không khỏi phấn khởi Chỉ tiếc là không thể nạy cánh cửa này ra lập tức mà thôi Tôi chưa kịp lên tiếng Thì bình le và lực ói đã sẵn tay áo lên Tiến vào trong họng vận cửa Hai cái thằng điên này làm gì vậy? Bình lên liền kêu ca. Chú mày còn đứng đó làm gì? Mau phụ anh mở cửa và gom hết đồ bồi táng của cái thằng cha tê đít bự này. Lấy làm một ít vốn. Chứ này đi đã mất mẹ nó hết rồi. Còn giữ được cái mạng đó là may mắn. Ta không muốn suốt tháng ngày sau ăn mì gói. Mau lại phụ tao, nặng quá. Lực ói vốn tính ít nói, nhưng cũng tham tiền không khác gì anh em. Thế vậy tôi liền đưa cây đuốc cho Lily li bay phụ vào. Ba người hì hục vặn. cái chốt sắt để lâu ngày không hoạt động kêu lên tiếng kèn két chói tai sau khi vặn được nửa vòng cái chốt đã không còn vặn được nữa chứng tỏ cửa đã được mở khóa xong bình lè hí hường cầm cái nắm cửa toàn mở cửa ra tôi vội vàng cản lại các ngôi mộ lớn thường được khóa đóng kín không khí không được lưu thông nếu mà ra người sống tiếp xúc trực tiếp với khí âm tồn động cả trăm năm trong lòng mộ sẽ lập tức trúng độc mà chết Và lại không biết trong mộ có cảm bẫy gì không Vì những người có tiếng tăm Thường rất sợ mộ mình bị người khác viếng thăm Đặc biệt là lũ trộm mộ Cho nên phải đặt bẫy Ai mở cửa mà không vào cẩn thận Thì đi đòi nhà ma Giờ không biết chủ mộ này Là nhân vật gì Nhưng mà tránh voi không xấu mặt nào Cẩn thận vẫn tốt hơn Gấp gáp kiểu như là bình le Trừ khi là chán sống Tôi ra hiểu cho cả bọn nấp sau cánh cửa Rồi từ từ mở ra Nếu mà trong đó có gì bắn ra, cũng chỉ nhằm vào không khí. Cánh cửa nặng mấy trăm ký, cả trăm năm này không ai đụm tới, từ từ hé miệng ra. Bỗng một âm thanh chói tai từ trong vang lên như một con quái vật nào đó, đang gầm rú sau cánh cửa, kèm theo một cơn gió lạnh thổi ra. Tiếng gầm rú đình tài nhức óc, khiến cho cả bọn phải đưa tay ôm đầu bị chặt tay lại. Tôi mơ hồ tưởng tượng ra bên trong là một con quái vật khổng lồ dữ tợn. Cơ hồ muốn lao ra giết hết những kẻ âm mưu tiến vào trong trộm mộ. Tiếng gầm rú từ sau cánh cửa đến rất nhanh cũng hết rất nhanh. Tôi không lấy làm gì lạ. Căn huyệt mộ này đã đóng kín hơn trăm năm. Áp suất không khí bên trong và bên ngoài khác nhau rõ rệt. Nên khi hai luồng khí âm dương chạm vào sẽ gây ra hiện tượng này. Tôi lại móc điếu thuốc ra châm lên. Ngồi chéo chân nhịp nhịp cho chờ âm phòng trong huyệt mộ thoát ra hết Rồi mới dám tiến vào Lực ói miệng ngậm thuốc Mắt nhèo nhèo vì khói cày nhếch mép Mày nghĩ trong đó có gì xếp Có vàng thỏi chín số 4 hay là báo vật liên thành không Nhiều khi anh em tụi mình đến lúc phát tài rồi cũng nên Tôi liền trả lời Hên suy thưa em Lỡ cái thằng cha chủ mộ này nghèo rất mồng tơi Quần siêu còn không mặc thì phân cũng không có mà dính đầu mình là quay sang nói Nghèo hay giàu thì bình là anh đây Cũng vào vét hết đồ bồi tán Cái mộ này xem ra là quy mô lớn Không lẽ là không mang ra được cái áo bảo Hay là cái quần bảo để gỡ vốn hay sao Mấy ông định vào trộm mộ của người ta thật sao Trốn mộ mà linh thiêng lắm tôi sợ Lily nói nửa chừng rồi im lặng bỗng dừng từ mới để ý Từ đầu đến giờ cả bọn đã gặp không ít các sự việc kỳ lạ Còn cái vụ chó đội nón chống gậy đi dưới mưa Tôi lại càng không thể giải thích nổi Bình le và lực ói là loại người trời dầm không sợ điếc tai. Dù sự việc thế nào đi nữa cũng nghĩ theo hướng lạc quan, không sợ trời, không sợ đất. Cho nên Lily nghe xong liền gật đầu. Ý của bà nói là ma đó hả? Ôi sỏi ôi Lily, bà năm nay hai mươi mấy tuổi rồi, bà còn tin bà cái chuyện đào lao do cái thằng khang xếp bịa ra để hù dọa người. Cái mộ thất này cả trăm năm rồi, dù có con ma nào cũng đi đầu thai mất xác chưa ở đây làm gì. vừa tối là còn vừa hôi chỗ đi đái còn không có muốn tôi ở một ngày ba triệu ở đây tôi còn không thèm nhớ lúc xưa ba thằng tôi ở trong tù tôi mặc xác bình le bà hòa bốc phét với lấy cái đuốc đưa vào khe cửa thấy ngọn lửa cháy thẳng đứng không có dấu hiệu nguy hiểm bèn kêu cả bọn từng người lách qua khe cửa vào bên trong bên trong tối om giơ bàn chân không thấy ngón Ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc căn bản không thể thấy gì cách mấy bước trước mặt. Cả bọn bèn lần theo vách tường mò mẫm trong đêm tối. Mộ thất này cao khoảng ba thước, mái vách ở bên trên phủ đầy rêu xanh. Trên tường cứ đi được vài bước, lại có một cái trông đèn cứ cái chén. Bên trong sắp đèn cây vẫn còn nguyên. Cả bọn đi tới đầu thắp nến đến đó, chẳng mấy chốc đã được nửa vòng mộ thất. Tôi ngó vào trong trung tâm. Chỉ thấy loáng thoáng một cái quách bựa tổ bố đặt ở chính giữa căn phòng. Cách bọn tôi khoảng mấy chục bước. Khu vực xung quanh được đào giống như là hố hào của mấy thằng cha du kích nhưng rộng lắm. Làm thành vành đai ngăn cách với bên ngoài. Nhìn thoáng qua giống như cái quách là ốc đảo cho một cái hồ lớn vậy. Bên dưới tối om có vẻ rất sâu. Không thể thấy được gì ở bên dưới. Thắng chốc cả bọn đã đi được một vòng mộ thất. tất cả được lộ ra ngoài ánh sáng ngoại trừ những thứ ở dưới cái hồ bự đó tôi cảm thấy có thứ gì đó bất lành ở dưới mỗi lần nhìn xuống cố nhắm mắt xem thì lại có cảm giác rợn sống lưng cái ốc đào ở giữa được nối với vành đai ở bên ngoài bằng một cây cầu nhỏ Sự ánh sáng lập lòe kim ngân châu báu khảm lên cái quách sáng lấp lánh thế như vậy bình le xoa so xoa so tay mà kêu lớn xác con mẹ nó định là anh mày phát tài rồi nhé Ta là tao nghiền mắt xa hỗn dài lắm rồi. Tiến lên các đồng chí vì sự nghiệp hưởng thụ. dây cầu ta toàn bước về hướng của cây cầu. Vừa được một bước, trong căn bộ thất nhỏ bé vang lên tiếng xích sắt nặng nề. Trong căn phòng kín, âm thanh càng thêm vang rồi. Bình le vội khựng lại, quay lại nhìn chân chân tôi như muốn sắp hỏi. cái gì vậy xếp? Cây gì vậy ông? Lily run rộng kéo áo của tôi rồi nói. tôi không trả lời nắm chặt cây đao ở trong tay lực ói cũng móc cây xăm từ lúc nào tôi giáo giác nhìn xung quanh tiếng xích sắt lại càng nặng nề vang lên trong bóng tối cả bọn tập trung cực độ nếu bây giờ có thứ gì đó bay ra như là con linh miêu ở trong rừng chúng tôi sẽ kết liễu nhanh nhất có thể tôi đào mắt một vòng bỗng thấy gần cây cầu có một cái đầu lú ra mũi dài bốn cái răng nành trắng toát nổi bật lên trông rất gớm ghiếc Nước dãi nhễu nhão, hai mắt đỏ lòm sòng sọc, nhìn về phía của chúng tôi đầy sát khí. Là gói nhăn mặt nói, đây đây chẳng phải là con baron sao? Sống lưng lạnh toát, bất giác tôi đưa tay liền vỗ đầu của mình hai cái. Đầu tê cứng rồi. Cái thứ đứng trước mặt chúng tôi bây giờ đã bước ra khỏi bóng tối. Nói giống heo thì cũng không phải, nhìn kỹ thì giống con bò đực hơn, chỉ khác là không có sừng. thân thể của nó bóng loáng không có lông hoặc đã bị rụng mất hàm răng nghe già không đóng lại được nhìn đi trang bộ hàm hạ của ác long trong op luôn trên cổ của nó quấn cổng dây xích tổ bố thòng lòng ở dưới đất hai mắt như là hai bóng đèn cả nam mập mờ trong đêm tối đang nhìn về phía cả bọn và gầm gừ tôi liền khều lực ói rồi nói hình như là thỉnh thoảng thằng le cũng hay phát ra âm thanh này đúng không lực ói trả lời cụt ngột quên cả suy nghĩ ở nói là con chó mà bóng đèn dây tóc hiệu suất 69 kWh trên giờ trong não của tê bật sáng thành linh nhớ ra con này là con gì không khỏi run rẩy toàn thân tự hỏi thằng tây trùm bộ này có ông già là người pháp hay là người á đông người ta thường nói chín chó một ngao tuyệt không phải nghĩa là trong chín con chó sẽ có một con ngao vào niên đại xưa ở vùng lãnh nguyên phía bắc trung quốc có truyền thống nuôi chó ngao người ta lấy chín con chó ngào cùng một mẹ đẻ ra nhốt chung trong hầm tối, tuyệt đối không cho ăn uống gì, để đến khi đói con này sẽ ăn thịt con kia để tồn tại. rồi con còn sống duy nhất sẽ được lấy ra để nuôi nấng cẩn thận và khi lớn lên sẽ được gọi là ngao. giống chó này to lớn cực kỳ hung hãn và tinh danh lại rất trung thành. con trưởng thành chơi solo với con bò mộng cũng một chín một mười. Nếu dùng để đi săn hoặc là giữ cừu trên lãnh nguyên là số 1 Vào cuối thời Nguyễn Có cả ông thầy tà ở vùng núi Thất Sơn đi đến tận Trung Quốc Mua được một con chó ngao Nhưng đem về nuôi tuyệt đối không cho ăn thịt cá Ngày ngày ông ta tự cắt thịt của mình làm bữa ăn tươi sống cho con ngào Rồi đêm đêm dẫn ra nghĩa trang tròn hấp thủ khí âm Từ từ lớn dần Con ngào tính nét hùng dữ ngày càng dữ tợn hơn Thân thể của nó béo núc Cứ gặp người lạ là như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy Một ngày nọ lão thầy ta chói rồi đập đầu con ngào cho đến chết Tiếng kêu là của con vật vang vọng khắp thôn xóm Và kể từ ngày đó ông ta ru rú ở trong nhà không ra ngoài Người ngoài nhìn vào cho biết thằng cha hâm này đang làm gì Nhưng chỉ gần tháng sau Căn nhà rách nát của lão đã biến thành căn biệt thự nguy nga trắng lệ Rồi một ngày người ta nhìn thấy lão thất cổ tự vẫn ở trong phòng riêng Bên cạnh là sắc con ngao hôm nào. Nhưng giờ trên mình mày toàn là hình xăm, cái đầu bị đập vẫn còn nguyên vết thương đó. Trên ngực nó là một cái ngà voi đâm sâu vào ngực, máu đen chảy linh láng. Kể thật nó đã trở thành linh cầu và làm tay sai cho lão thầy ta với thuật che mắt cho ông ta đi trộm cước từ lâu rồi. Nhưng mà ông ta cũng không ngờ được rằng có người còn cao tay hơn chừng trị. Biết không thì thoát chết cho nên đã tự kết liễu. Loại linh cầu được mệnh danh là thần giữ cửa địa ngục Ai có thể sở hữu một con Cũng như là con pet cấp 8 vậy Thời cuối thế kỷ 18 rất thịnh Nhưng mà bây giờ trước mặt tôi cũng có một con Nhưng chắc nó đã là mắc level Không là ngao chúa thì cũng thành tinh Tôi đoán nó được chủ giao nhiệm vụ canh giữ huyệt mộ này Tôi giải thích sơ qua cho cả bọn Đại loại nó là bốt cuối Nguy hiểm chạy lẹ Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài cửa Nhưng mà con ngao thần tinh danh như là lão già 80 tuổi Đâu thể để mất bốn miếng thịt tươi ngon trên giòn ở trước mắt Nó nhanh như là tia chớp Xoẹt một cái để đứng chặn trước cửa của cả bọt, Như hàm răng xấu xí khẻ khẻ như đang cười đắc chí. Tôi ra hiệu cho lực ói và bình le chia ra chạy một hướng Còn tôi với Lily đứng một hướng Thử coi nó rượt ai Con ngao thần đứng phân vân mấy giây Rồi quyết định cho một cặp đôi một nam một nữ. Sao nó không rượt hai cái thằng chó kia nhỉ? Tôi thầm chửi mình đen rồi nắm tay của Lily cắm đầu cắm cổ chạy. Đằng sau là con ngao thần vụt lên, thoát cái đã tới sau lưng của Lily. Hòng trồm tới đấp luôn miếng thịt tươi trắng nõn nà mang tên là Lily. Quay lại đã thấy con ngao thần trồm tới ngay sau lưng của Lily. Hoàng hồn hoàng vía tôi kéo thật mạnh tay của cô nàng chạy về phía trước. Lily té chúi mũi Cây đuốc ở trên tay văng ra ngoài lăn lồng lốc rớt xuống cây hồ sâu hút ở bên dưới Tôi thấy Lily tạm thời an toàn Chưa kịp định thần đã cảm thấy có một luồng gió lạnh tanh thổi vào gáy Tôi thầm trời Bỏ mẹ rồi Vô tình làm hình nhân thế mạng cho Lily mất rồi Vừa kịp suy nghĩ tới đó Bỗng dừng từng nghe thấy hai vai của mình nặng trĩu, Mùi tanh thối sọc lên mũi Không xong rồi Bị con ngao thần này bám vào vai Bây giờ nếu quặt mặt lại, đưa cái cổ ra, nó sẽ đớp ngay chỗ đó, hút hết máu tủy, còn chạy thì nó sẽ xé xác Đây là một dạng đùa giỡn với con mồi của loài sói, giống như là mèo vườn chuột vậy. Tôi hơi hoảng, cây chấn phòng đào run lẩy ở trên tay như muốn nói rằng, trời khô máu với nó đi. Cái đau này có linh tính nhưng chỉ là một vật, biết đâu nếu bây giờ quay lại thì nó sẽ đi đời ngay lập tức. Tôi đứng đó thầm kêu khổ. cái mỏ của con ngao thần khè khè bên tai, thối kinh khủng. Đúng là cả năm không vệ sinh miệng có khác. Thế tự hỏi dần này hai thằng kia đâu rồi, đành liều mạng la lớn. Đồng chí Le, đồng chí Ói, tổ chức đang cần viện trợ gấp, hai đồng chí lại đang làm cái chó gì thế hả? Vừa dứt lời tiếng lịch bịch như ai đánh vào bao cắt văng lên ở sau lưng, thân hình của con ngao thần lay động, miệng gào lên ra vẻ đầu đớn. Nắm lấy cơ hội kẻ địch sơ sẩy, tôi thật nhanh cúi người xuống lăn qua một bên thoát khỏi móng vuốt của con ngao thật mất dậy bình lè từ sau lưng cầm cây côn nhị khúc đập xối xả còn lực ói từ nãy đến giờ mới chạy tới tay cầm xăm vừa định lụi một nhát thì con ngao đã phát một cái nhảy ra xả mấy bước tôi liền nói làm tốt nắm le đợi khi về tôi sẽ đề nghị với tổ chức khen thưởng và thăng cấp cho đồng chí con ngao bị đánh mấy cái hình như là đã thấm đòn không còn dám khinh địch nữa gào lên mấy cái phóng tới như một cơn cuồng phong tấn công bình le thằng lệ cũng đâu phải là dân ép diêu liền nhẹ nhàng lách mình né đòn nhưng mà ai ngờ con ngao thần quá tinh danh đoán biết được đối thủ sẽ né đòn không nhảy đến chỗ của địch mà nhảy sang một bên bình le tưởng là mình ngon ai ngờ bị địch đoán trước đường đi nước bước không khỏi bàng hoàng đỡ người xa Con ngào hùng dũng sức mạnh như một con bò mộng lao tới để bình le nằm dài ở dưới đất Thế vậy tôi vội vàng chạy tới Nhưng mà từ đây đến đó cũng mất khoảng 5 giây Sợ rằng lúc đó đầu của đồng chí le đã rời khỏi cổ Lực ói thì ở gần hơn Cô cậu hai tay cầm mũi xăm lào đến Bắt chớn từ trên cao đâm thẳng xuống lưng của con ngào Không biết có đâm trúng hay không Nhưng mà sau đó tôi thấy lực ói loạn trọn té Cây xăm rơi len keng ở gần đó cây muối còng sang một bên chưa kịp chớp mắt thì bốp một cái cô cậu đã bị con ngao thần quay qua để vào cho một cái bạt tai sức mạnh kinh hồn của con linh vật đưa lực ói lăn quay tại chỗ nằm bất động tôi hốt hoảng chạy lại may mà cậu ta không sao trên mặt bị ba cái móng vuốt cào dớm máu ngước lên nhìn tôi như sắp mếu mẹ cha nó ơi cứng quá xếp tôi ngó cây đào trên tay của mình thiết nghĩ con này là linh vật Vũ khí bình thường làm sao có thể đụng được tới da thịt Ngoài cây dao này ra E rằng không có thứ gì có thể giết được nó Lúc này Bình Lè đang cố gắng dãy rủa là ó Toàn những lời tục tiêu khó nghe Tôi biết không thể chậm chế nữa sẽ cao cây đào chạy đến và là lớn Đồng chí Bình Lè tổng tư lệnh đến đây Con ngao thần vốn bản tính cao ngạo khinh địch Liếc mắt thì tôi chạy lại nhưng vẫn làm ngơ Vì cây xăm nhọn còn chả làm được gì huống chi là cây đau cùn này Nó há miệng đớp luôn vào cổ của bình le Tình thế cấp bách Bình le mất mạng tới nơi Tự lấy hết sức bình sinh Giờ cao cây đào nhúng một phát Nhảy tới chém vào lưng của nó Nhưng mà vì khoảng cách chưa đủ Cho nên chỉ có mũi đào chạm tới Phét ngọn một đường từ lưng tới bụng Máu đen từ cơ thể Của con vật phun ra từng tia xối xả Nó giống lên đầu đớn Nó đâu ngờ tấm da dày chắc như thép của mình Lại bị chém ngọt như vậy tình nhếch mép Mày đâu phải là cha Tao giết cả nhà mày còn được Bình le sang một màn sinh tử gần kề Vội lấy lại bình tĩnh an toàn lăn qua một bên Tôi mặt đối mặt với con ngao thần Cầm chắc con đau ở trong tay tôi vững dạ hẳn Con vẫn bị chém một nhát Cây cú thật sự Dường như bị thương làm cho nó hung hăng hơn nhiều Mắt của nó long lên sầm sọc, sọc. Tự hồ như muốn sông tới xe sát tôi vậy Nhưng nó định sông tới hướng nào Thì tôi lại đưa cây đao trước mặt nó thủ hướng đó Quả nhiên lần này nó biết sợ Chỉ đứng gầm gừ mà không dám làm gì Bình le và lực ói lên tơn đi về phía của tôi Biết trong tay có bảo bối tự tin liên hẳn Bình le nói Này con chó ghẻ kia Khôn hồn thì giơ tay bỏ vũ khí xuống đầu hàng Bà đánh một không chột thì cũng què Mày còn chống đối tổ chức nữa thì đừng có mà trách anh em tao ác. Giết mày xong tao thiến mày luôn. Ê, ói, thì chó là món gì ngon mày? Tôi móc mũi, lực ói đắp cụt lộn. Tái hoặc là hấp cơm nấu canh chua cũng ngọt lắm. Tôi bỗng nghe lợm giọng, thịt chó mà làm tái đúng là không hổ danh với lực ói. Vừa định quay qua nói một vài câu thì bỗng dưng con ngào thần trước mặt gầm lên một cái rồi vụt biến mất. Chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì bình lè đã bị một cái bóng vụt qua hút vào, té nhào nằm ôm bụng nhăn mặt, tôi liền thốt lên. Nhanh quá! Không ngờ con ngao này thân thủ nhanh kinh hồn đến vậy. Vụt cái nữa lực ói phi thân vào tường, chuyển sang màn hình trắng đen, hết khả năng chiến đấu. Con ngao bay lên đánh một đòn rồi lại thu mình vào chỗ khuất, làm cho người ta hòa mắt khó mà tránh né được. Giờ đây chỉ còn một mình tôi đứng chơi chọi, tất cả hy vọng tôi trông chờ vào cây đao cầm ở trên tay. Bỗng từng nghe có một làn gió lạnh thừa vào gáy. Biết là có biến, thật nhanh tôi quay lưng lại, cầm đao xả xuống, nhưng chỉ chém vụt vào khoảng không. con ngào đang vòng ra sau từ lúc nào. Lấy móng vuốt cào lên của tôi một đường dắt mặt, kẻ áo rách tẹt một cái, rồi nó lao vụt vào trong bóng tối và biến mất. Tôi nghe lưng của mình tê giận Máu dìa ra ướt nhẹp Lúc này tôi hoảng loạn Tay cầm đao múa lung tung trong tuyệt vọng Trước bên này tí bên kia Một loạt anti và không khí Hy vọng là con ngao thần Lao ra đầu đó và hướng một đào cũng được Nhưng nó đâu có ngu như tôi tưởng Cô loạn xạ tào lao một hồi cũng hết Tôi mệt mỏi đứng thở hồng hộp Tôi biết lúc này có thể bị địch tấn công bất ngờ nhưng mà địch trong bóng tối ta ở ngoài sáng biết làm sao bây giờ và rồi nó cũng đến tôi thấy xương sống của mình nhói lên một cái mắt nổ đòm đóm mắt hoa đi cảm thấy thân thể của mình đang bay lên không trung rồi đập vào cánh cửa sắt ở lối ra vào té phịch xuống cây đao ở trong tay vẫn còn run lên bần bật như muốn kêu tôi dậy để chiến đấu tiếp con ngào chầm chầm bước đến trước mặt nó thè lưỡi nhỏ dãi tận hưởng thành quả chiến thắng Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại bất lực phục xuống chịu chết. Tiếng súng chát chúa văng lên trong đêm tối. Tiếp đó tôi cảm thấy nước gì ươn ướt, ướt rơi xuống tay, tanh rình. Khẽ ngẩng đầu lên, tôi thấy hai hốc mắt của con ngao thần đen ngòm, một trong mắt rớt luôn ra ngoài, lăn tròn ở trên đất. Máu đen trở thành dòng xuống đất, con vật mất tầm nhìn là bị bắn vào chỗ hiểm, đau đớn gào rúng ầm lên, nằm xuống lăn lộn ở dưới đất. Thì ra là Lily kiếm đâu sẽ được cây súng lục Đúng lúc mà tôi sắp tèo mà đến ứng cứu Cô nàng biết con vật này mình đồng ra sắt Chỉ có hai chỗ bóng đen cả nàng này là điểm mềm nhất Nhưng tôi không ngờ tay nghề của Lily lại khá như vậy Sống trên tay của cô nàng cũng có sức công phá ghê gớm bắn một phát xuyên qua hai lỗ mắt của con quái vật Tôi rèo lên phấn khởi ở trong lòng Thầm nhủ nhân cơ hội này kết liễu luôn con chó ghẻ này Tuy thân thể ê ẩm từ trên xuống dưới, nhưng mà tôi cũng ráng vận luôn mấy phần trăm sức lực cuối cùng ngồi dậy. Sợi dây xích lòng thòng trên cổ của con ngao bây giờ đang nằm ở trước mặt. Tự vạch ra kế hoạch cho mình, tôi thật nhanh trồm tới để nắm chặt. Dùng sức hòng lợi dụng dây xích kéo con quái vật ra ngoài khe cửa. Không hiểu là vì con quái cầu này nặng hay là do tôi không còn sức, mà hai tay cảm thấy nặng như chỉ. Hề hục một lúc mà tôi mới nhích được mấy cm Con ngào dĩ dụa dữ dội Khiến tôi té nhào tay tê dần Bình le và lực ói cũng đang ngồi dậy Bèn cùng với Lily chạy lại giúp đỡ Con ngào bị mất đầm nhìn cố gắng chống cự, dãy đành đạch trong vô ích Vì cả bọn mắm môi mắm lợi Lôi sành sạch xỉ đi mà chẳng làm được gì Khe hẹp trên cái cửa sắt nặng nề vừa đủ Để cái đầu con ngào chui tọt qua Tôi đưa một chân lên đập mạnh và cánh cửa cho ép chặt vào cổ con quái vật. Ba người còn lại nắm cọng dây xích kéo mạnh ra. Nửa thân thì ở bên trong, cái cổ bị cánh cửa kẹp cứng. ra nó như con cá nằm trên thớt mặc tình cho chúng tôi hành xác Cả bọn đã mệt lạ, tôi không còn muốn đêm dài lắm mộng. Hai tay liền giơ cao cây đao, phun một bãi nước miếng vào mặt con ngao thần. Đổ con chó chết! Cây đào vụt xuống tiện phần cây đầu của con ngao ngọt sớt Đến khi chắc chắn cái thủ cấp đã rớt xuống lăn tròn ở trên đất Tôi mới dám ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm Cây sáng của con ngao thần đứt đầu bỗng dưng xỉ khói Tỏa ra mùi thối nồng nạc rồi từ từ xẹp xuống Như là cái bánh xe cắn phải đinh Cả bọn mồ hôi ướt chán bịt mũi nhăn mặt Thấy trên thắt lưng của Lily còn dắt cây súng lục tôi liền hỏi Ở đâu ra mà bà kiếm được thứ đó Tôi tìm được trong mấy cái hòm đồ tùy táng bên cạnh cái quát. Đây là súng lục kiểu MAS-1873, là loại súng cổ, cho tôi cũng có một cây như vậy. Với lại hồi đi du học tôi cũng có tập bắn súng. Tôi thầm nhủ trong bụng, không ngờ mình lại có một cô bạn thật đa tài. Không như hai thằng kia tối ngày nghịch ngợm phá phách đủ thứ. Nghĩ ngợi đôi chút, cả bọn chui trở lại mộ thất. Cây đuốc của Lily lúc nãy lăn rời rớt xuống cây hồ lớn. Ngọn lửa vẫn còn cháy leo lắt hắt lên, tôi lót đầu ra ngó xuống, vừa thấy thứ ở bên dưới da gà không khỏi dựng đứng, tôi lạnh ngắt chân mắt đứng đờ cả người. ba người còn lại cũng trồm lên nhìn cả, cả bọn hình như đang đứng đối mặt với một địa ngục trần gian đi đến lãnh địa của thần chết. Cả bọn đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chân chân xuống dưới, ánh sáng bập bồm của cây đúc xoay rõ một góc dưới đáy cái hồ bự này. Là một đống vô số xương cốt hỗn tạp Đầu lâu xương sầu Thứ gì cũng có Theo như tình hình này Thì khắp cái hồ toàn là xương và xương Nghĩ lại chắc cái thằng cha trùm mộ này Cũng có ít tàn ác lắm Chết thì chết mẹ rồi Còn lôi theo cả đống nô lệ chết theo Để qua thế giới bên kia Có người hầu hạ Lực ói không kìm nổi sự bực tức Thằng cha Tây này sống thất đức quá Nhất định con cháu sau này để ra Không bao giờ có lũ đít cả đứng đối mặt với hàng đống xương cốt như thế này thần trí của tôi không khỏi bất ổn mồ hôi lạnh đổ ra trên trán những lúc này tôi cực kỳ thèm hơi của khói thuốc mò mắm túi quần chợt thấy cái gì đó cồm cộm Thời gian đó là mảnh giấy của sư trụ chỉ lúc tối đưa cho tôi chưa kịp đọc mảnh giấy vàng úa ghi chìm chít những chữ tôi đọc sơ qua thì ra đây là lịch sử của mảnh đất vũng liêm này vào những năm pháp thuộc khởi nghĩa nông dân ở đây diễn ra rất mạnh Chủ tịch Vĩnh Long là thằng cha Alex Lichatti, liên tục nhiều đêm mơ mình bị phán quan xét xử và bị chém đầu. Ông này là người Pháp nhưng rất tin phong tục của người Á Đông. Biết số của mình sắp tận, đâm ra lo lắng, ngày đêm trần chọc suy nghĩ, làm sao để sau khi chết rồi có thể đắc đạo thành thần tiên, chứ không phải bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Một hôm có một vị lão già xin vào gặp mặt, hiến kế cho ông ta. Để sau khi chết có thể thoát kiếp luân hồi, đắc đạo mà lên trời sống ngang tiên Phật. Lão già bảo ông Tây kiếm cho được hai con chó ngào giống tốt, và hai con mèo đen sinh vào tháng ba âm lịch. Ngày ngày cắt thịt người sống cho nó ăn, đêm đến cho ngủ ngoài nghĩa địa. Đến khi ông qua đời, phải lập quan cách ở địa điểm phong thủy. Sau đó thằng hai con linh miêu vào cánh rừng gần đó để che mắt quỷ vô thường và phán quan đến bắt hồn. và phải giết người làm đồ tuần táng càng nhiều càng tốt đặt tất cả xung quanh cảnh quan cách cuối cùng là hai con ngao thần suốt đời canh giữ ngôi mộ ngăn cho tất cả vong linh bị tuấn táng thoát ra ngoài đời đời phục vụ chủ mộ vạn kiếp không siêu sinh đọc đến đây tôi chợt nghe lượm giọng thằng cha này quả thật quá sức là mê tín và tàn ác thử hỏi lúc đó lão già kia kêu ông ta ăn xít để thành tiên thì chắc ông ta cũng xử luôn và không ngần ngại đọc tiếp đi con đoạn nước kế Lily lên tiếng nói thế thổi phù làn khói thuốc vào bàn mặt của bình le đang chăm chú Rồi mà kể cậu ta ho khụ khụ trời um sùm Rồi miếng giấy lên để đọc tiếp ông tình trưởng nghe vậy thì vui ra mặt thường rất hậu hĩnh cho lão già nọ sợ bắt tay vốc hết tiền của ra sức là một cái mộ thất cho riêng mình đến khi sắp hoàn thành thì bỗng dưng lão già kia đột nhiên biến mất không thấy tầm tích Ông tỉnh trưởng cũng mặc kệ Dù gì thì cũng tạm gọi là xong Không cần gì lão già kia nữa Nhưng mà kể từ khi lão già kia mất tích Một trong hai con ngao đã giả trứng Mà đêm thì chu chéo om sòm Không chịu ăn thịt người sống nữa Rồi một ngày cũng biến mất giống lão già kia Chưa kìm đi tìm nghĩa quân nông dân đã kéo đến tấn công Đầu năm 1872 Ông tỉnh trưởng bị giết chết Thuộc hạ của ông ta bắt tay với Trần Bá lộc lấy danh nghĩa trả thù cho tỉnh trường, mà cuộc càn quét khắp vùng đất này. Thực dân Pháp cực kỳ tàn ác, đi đến đầu giết người đến đó, dùng đủ hình thức để tra tấn. Đàn ông thì chặt đầu, đàn bà thì hiếp xong giết. có người còn bị đồ keo dán rồi đánh vào cửa mình cho đến chết. Trẻ em thì bị bỏ vào cối giã như là giã gạo, vô cùng tàn ác. những người dân vô tội bị giết như kiến sắt chết chất không đếm xuể tất nhiên tất cả đều đã được quăng hết xuống hồ tuấn táng nây mộ của ông tỉnh trưởng thành một vũng xác mọi thứ đều được dàn dựng theo như dặn dò của lão giả chỉ có điều bây giờ chỉ là một con ngao duy nhất được bố trí để canh giữ oan hồn trong mộ thất về sau người dân ở đây rất thường thấy oan hồn hiện ra hàng đêm trong rừng người thì cụt đầu người thì gãy tay Dường như một con ngao đó không đủ sức áp những cái oan hồn tội nghiệp này Họ thoát ra phá phách đủ thứ Nhát người bắt hồn Ai lỡ, là, ai lỡ dại đi lạc vào rừng Thì coi như là xác định không có đường về Vì xác chết chất thành vũng hay còn gọi là ao hồ Linh hồn lại hay đi phá phách Cho nên người ta gọi vùng đất này là vũng linh Tức là vũng linh hồn Hay là hồ vũng linh Sau này đọc trại đi là vũng liêm như bây giờ Vậy là đã rõ mọi chuyện, bắt đầu từ chuyện chú Tiểu A Nghĩa bảo trong rừng này có ma, rồi té mất xác Còn hai con linh miêu màu đen, đến căn miếu ngụy trăng ở trên. Còn con chó đội nón chống gậy từ gặp trong mưa tám phần là con chó bị mất tích. Có lẽ lúc đó lão già kia về vinh hoa phú quý mà làm chuyện thất đức. Biết là xe hại rất nhiều người, sợ trời phạt cho nên mới bỏ trốn. con ngào kia chắc có linh tính, không muốn tiếp tay cho lão tỉnh trưởng kia nên cũng ra đi. Ngày ngày ở trong rừng tu thành chính đạo. Như tôi thấy là đã đi được hai chân, đầu đội nón tay chống gậy. Chắc cũng khoảng vài thế kỷ nữa sẽ đắc đạo. Nghe đến nạn, thà nào ông tỉnh trưởng này luôn một bước thành tiên. Chứ không thèm ăn tàu hổ nhai dòng uống tu đạo tích đức mấy trăm năm dâu dài tới rốn. Còn con ngao thần xấu xí kinh dị ma mị tinh danh trong này. Sau khi xây mộ xong, ở trong này ngày ngày ăn thịt người thối dữa chất thành núi. Suốt mấy trăm năm, sống trong môi trường để âm khí cho nên phát triển theo hướng khác, trở thành một con quỷ không hơn không kém. Bộ ghế làm bằng gỗ xưa đỏ quý hiếm đặt ở trong chùa, chắc là để trấn áp cho các oan quan hồn quanh vùng. Xưa đỏ là loài thực vật kỵ tà, có mùi thơm tự nhiên khắc chế loài kiến mối mọt. Càng đến lâu càng bóng. Trong tờ giấy còn ghi thêm tổ tin đời trước của sư chủ trì là công nhân xây dựng lăng mộ này. Công trình được xây dựng bí mật trong lòng đất. Sau khi xây xong, thằng cha tỉnh trường ra lệnh cho sự bắn hết công nhân, hòng giết người diệt khẩu. Ông nội của sư chủ trì may mắn trốn thoát ra ngoài, rồi đi biệt xứ mấy mươi năm mới thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Phía sau tờ giấy còn vẽ một bảng vẽ cấu trúc của lăng mộ này, thấy cũng hơi loằng hoàng. Phần vì ánh sáng đèn dầu mập mờ tôi không quan tâm lắm. Chỉ liếc sư qua đại loại là hình tròn và có cái ốc đảo đặt quách ở giữa. Xung quanh vẽ mấy hình đầu lâu xương chém. Không có gì đặc biệt. Tôi thầm trời đầu của mình lú lẫn quên trước quên sau. Phải chỉ lấy xem sớm một chút chắc chắn sẽ có lợi nhiều hơn. Không biết trời su đất khiến thế nào mà Ly Ly lại chạy lại đúng chỗ này mới thốn. Đồng chí tình trường này quả thật là ác. lần này ta không hốt hết đồ tuẫn táng trong này ta không phải là tên bình le xong đem thủ cấp của ông ta về cho con chó nhà tao gặm gặm xong đem ra lót đít để cho tao ngồi bình le nhảy tưng tưng lên cả bọn nghe xong không khỏi tức giận cho cái tên tình trưởng coi mạng người như cỏ rác vì lợi ích không đầu tới đâu của riêng mình mà giết một đống người không biết sau khi ông ta ngùm củ tỏi có được thành thần tiên như là toại nguyện chưa nữa Cả bọn nhằm thẳng đến hướng cái quách kia mà đi đến, đến tới đầu cầu nhìn qua. thấy có một cái quách đồng tổ bố nằm đó. Kim Ngân châu báu dính trên quách vẫn còn sáng lấp lánh. Hai bên là hai hộp đồ tùy táng to cỡ cái tủ lạnh. Một cái lúc nãy bị Lily bật nắp để lấy súng. Lily nói, hồi đấy tôi nghĩ chủ mộ là quý tộc thời Pháp. Biết chắc chắn sẽ trôn theo súng, bèn chạy qua đây lục loại. lúc gấp gáp quá chạy qua chạy lại cây cầu không ở dưới chân lại là nơi chôn thân của hàng trăm ngàn người cả bọn từ từ nối đuôi nhau đi qua cây cầu nhỏ nơi đây bị bịt kín không biết gió ở đâu từ dưới chân thổi lên thốc mạnh tôi vội vàng kêu cả bọn nín thở đề phòng khí âm hít vào sẽ tổn hại dương khí vừa bước chân lên cái ốc đào đặt quách đá ở giữa luồng gió cũng biến mất Cứ tưởng như là oan hồn tội nghiệp bên dưới đang thổi rót động viên chúng tôi khai phá mộ của tên ác bá này. Cái quách bằng đá nằm trần ngần ở đó, xung quanh được cấn rất nhiều kim ngân châu báu. Mắt của Bình le sáng rực, chạy lại toàn ngữ lấy. Nhưng mà tất cả đều được cấn sâu vào bên trong. Cô cậu hụt hẫng cầm côn nhị khúc đập buông bốc, hy vọng mặt quách sẽ bể mà rớt ra. tôi không ngờ nó lại rất láng và nhẵn sợ vào mắt lạnh lại cứng mắt thường nhìn vào cứ tưởng châu báu được đặt lồi ở ngoài mình leo buồn bã từ bỏ ý định quay qua hai đồ tùy táng thêm một hộp toàn là đồ quý giá ngọc trai nữ cha vàng thỏi đầy cả dương cô cậu thích quá vừa vết lia lịa bỏ vào túi quần túi áo nhét sang cả người tôi và lực ói tôi thấy lì lì đang loay hoài với dương tùy táng còn lại Sương này toàn là đồ vật sử dụng hàng ngày của thằng cha tỉnh trường lúc còn sống. Cây súng của Lily tìm được có lẽ lúc sinh thời là vật ông này thích nhất, được bảo quản kỹ càng nhất. Tất cả đạn và súng đều được đựng trong bọc dầu, cho nên nhìn vẫn còn mới và vẫn hoạt động tốt. tôi lục loại thì đủ thứ đồ linh tinh như là nón thuốc tàu, toàn là đồ cổ, mấy thứ này bây giờ đem ra đấu giá cũng được một mớ tiền. Tôi cởi áo khoác gói tất cả lại quăng cho bình le Trước khi qua cầu tôi đã xác định là vô vết hết đồ của thằng ác bát này Cho nên gom sạch không chừa món đồ nào Sau khi đã gom hết đồ đó đàng hoàng bình le hỏi tôi Xếp này, mày nghĩ trong cái quách bự này có cái thứ gì bán được nhiều tiền không? Đã chơi thì phải chơi khô máu Nếu trong đó không có đồ giá trị Thì tao mà ra bậy lên đầu của cái thằng tình trường này rồi đóng lại cũng được Bà chúng tôi sắn tay áo khúm xuống dùng sức bật mạnh cây nắp qua một bên. Nằm bên trong là một cái quan tài bằng gỗ ngọc am. Qua hàng trăm năm vẫn còn sáng bóng. Bên trên đính một hàng huân chương tè le hột me. Qua thời gian đã bay màu hết không còn giá trị. Thầy thầm nhủ ông tỉnh trưởng khốn kiếp đã vừa vét không biết bao nhiêu của cải sức lực của dân chúng. Đến quan tài cũng làm bằng loại gỗ ngọc am Thượng hạng. thời xưa chỉ có vua chúa hộ quan lớn mới có vinh dự được táng trong cái loại quan tài này đầu quan tài còn có một cái hộp gỗ to bằng cái nồi cơm điện đặt ngay ngắn bên trên hoa văn rất tinh xảo bình le ôm lấy và trầm trồ nhìn đẹp vậy chắc bên trong có đồ quý đó bình le luống cuống mở xa ngó nhìn vào bên trong thì mặt tái mét miệng lắp bắp nói không thành lời tay run rẩy đánh rơi luôn cái hộp xuống đất má cái gì đây cái hòm liền rơi xuống bên trong có nước nhớt chảy tràn ra bên ngoài có một thứ lăn ra đó là một đống thịt bầy nhảy giống như là phá lấu bao tử heo Tôi cầm đuốc cua lại để xem cho thật kỹ bóng thấy miệng lặng nhách xương sống lạnh tanh nằm một cục trước mặt tôi bây giờ là một đứa trẻ sư sinh đỏ hòn nhưng chưa thực sự hoàn thiện đã có đủ ngũ quan nhưng mà đầu chưa có tóc dây rốn còn thầm lòng mắt nhắm nghiền Chắc cũng được vài tháng tuổi, nhìn hết sức quỷ dị và kinh tởm. Lily là toán đi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa, là gói nhăn mặt suýt xoa. Phải chăng đây là con thiên linh cái? Tương truyền vùng Nam Bộ có thuật luyện thiên linh cái. Người luyện được thuật này có thể đi mây về gió, làm việc quỷ không hay thần không biết. Ngoài ra còn nghe nói còn có thể tàng hình, điều khiển âm binh. Điều kiện để luyện được cần có một cái bào thai không quá 8 tuổi Phải trục sống ra khỏi cơ thể của người mẹ Sau đó cho thai nhi vào một cái hũ, Ngày ngày thắp hương cúng vái đủ thứ Tối nào cũng phải ôm nó mà ngủ Nói chung là vô cùng cầu kỳ và phức tạp Dần dần cơ thể của thiên linh cái sẽ tiết ra một cái nước trong và đặc sệt Đến khi cái hũ đầy nước Bào thai ngập hoàn toàn trong đó thì coi như là thiên linh cái đã được luyện thành công Làm bàn thờ trong nhà như bàn thờ ông địa Mỗi lần đi ra ngoài hoặc cần giúp đỡ gì Thì lại lên bàn thờ đốt nhang khấn vái Tức thì mọi việc sẽ như ý muốn Tôi còn nghe nói thì linh cái lâu năm Còn có thể cử động và nói tiếng người Khi luyện người luyện phải lập lời thề Nếu mà vi phạm sẽ bị nó vật nặng chết không toàn thây Nhẹ thì điên điên khổng khổng Ông tình trường này có chức có quyền Tiền xài không hết mà còn luyện ba cái thứ này thích đức vô cùng. trước mặt chúng tôi bây giờ cũng có một con như vậy. tôi lấy mũi đào khều khều thử, thấy không có động tính gì thì bèn nói, chắc là lâu năm quá nó ngủ mất rồi, không có gì cả. tốt nhất là kệ nó. mau mau giờ cây hàng ra, kiếm xem đồ quý gì không rồi chuẩn lệ. ta thấy nơi này không có tiền ở lâu, kinh kinh sao đó. ba thằng quay lại công việc chính, lúng liếc qua con thiền linh cái, thế hình như là miệng của nó khé mỉm cười. Tôi hơi hoảng rượu mắt vẫn thấy còn bình thường. Cây mắt bực mình, tôi co chân đá binh một phát. Cái bào thai văng xuống luôn cái hồ sắc ở bên dưới. Bây giờ tôi mít thực sự yên tâm. Cái quan tài đóng kín mít, hai bên mỗi bên có ba cái chốt cố định bằng sắt. Tôi lấy thanh đao vụt vài cái, chẳng mấy chốc đã được phá hết. Gấu ngọc am sáng bóng như là gương, bị tôi chém chặt vài cái, chúng vẫn không chảy chuộng gì. Cái quan tài này so với bộ ghế xưa đỏ trong chùa giá trị cũng một chín một mười chứ chẳng chơi. Lily cầm đuốc cho ba thằng bọn tôi mắm môi mắm lợi, để cái nắp quan tài ra. Không ngờ cái nắp này còn nặng hơn cả cái nắp quách bằng đá nữa. Đúng là gỗ quý có khắc. Hề hục một hồi cái nắp cũng xê dịch. Vừa hé được một khe hở thì tôi đang nghe thấy một mùi thơm nhẹ phẳng phất từ trong bay ra. Lúc nãy tôi nghĩ có phải là mùi thứ quắc thanh hôi đặc trưng đó. cho nên cả bọn đã sực gần hết chai dầu của lực ói liền mũi bình lê liền nói thơm quá mày thằng cha này cũng xí gọn thiệt lúc chết vẫn còn sức dầu thơm lên đầy mình bỏ ông ấy tính chết xong thành tiên lên trời đi cua tiên nữ sao tôi liền cười rồi nói mày ngu quá đây là mùi của tinh dầu ngọc am mấy ngôi mộ cổ thời lý và trần người ta đào lên cũng đầy cái mùi này xác được ngâm trong dầu ngọc am thì để ngàn năm không bị thối rữa ông tình trường này còn hơn cả mấy ông vương hầu xưa của việt nam quan tài được làm bằng gỗ xịt xác thì ngâm trong dầu cao cấp tất cả mấy thứ này đều là vô vết của dân đen mình mà ra Bảy đèn vỗ đổi đèn đét hiếu kỳ đòi màu màu gỡ nốt cái nắp quan tài ra cho nhìn rõ mặt sắc ở bên trong hình dáng như thế nào nhiều khi còn nhiều đồ quý giá ở bên trong để đây cả trăm cả ngàn năm thì phí mất của giời Lili giỏi đuốc cho ba thằng lịnh khịnh khom lưng nhăn mặt kéo hết phần còn lại của nắp quan tài ông tình trường này mưu mô xảo trá cất giấu mộ phần của mình giỏi cỡ nào cũng đầu cô nghĩ ra gần trăm năm sau có bốn đứa sinh viên quèn vào đây quật sạch mộ bách đồ tùy táng còn gỡ cả quan tài nếu mà linh hồn của ông này biết Chắc cũng phải tức điên đến đổ cả mồ hôi nghe đến đó tôi nhếch mép cười lấy sức đầy thật mạnh lần cuối cùng nắp quan tài nặng trịch bật ra bên trong quan tài là xác của một người đàn ông to lớn ngập trong dung dịch của dầu ngọc am mà quân phục của người pháp trên tivi khuôn mặt tươi tắn như đang nằm ngủ mũi cao chân mày rậm để thêm hàng dâu dê mới nhìn thấy liền không có cảm tình lực ói liền nói cả đời sống trong sung sướng hành hạ bóc lột người việt nam mình cho đã cuối cùng cũng là một cây xác không hồn nhìn cái mặt là muốn đạp cho một đạp Chỉ bằng cho một mồi lửa và thư dụi hết cả. Tôi gật đầu đồng ý. Cũng chẳng có biết cái tinh dầu ngọc âm này có bắt lửa nữa không. Đành lấy đuốc đưa vào. Tôi nghĩ đã là dầu thì phải bắt lửa chứ. Không bắt lửa thì ai gọi là tinh dầu. Ai ngờ mới đưa cái đuốc đến gần quan tài. Tôi chợt thấy nét mặt sắt chết như là trao lại đôi chút. Rồi từ từ nhăn nhó. Rồi cả cơ thể của ông tình trường rung rung dưới ánh đuốc. Lớp tinh dầu trong quan tài hơi gợn sóng. Tôi thất kinh, không lẽ là ông này chết cả trăm năm rồi lại đội mồ sống dậy. Tôi nhảy lùi về phía sau một bước, cầm chắc cây đào ở trong tay. Bên cạnh bình đeo và lượng ói biết có biến cũng đã chuẩn bị tinh thần. Có thứ gì giống như xác chết của ông kia lao từ trong quan tài ra, là một hai ba liền chạy liền. Lúc bấy giờ không ngờ tinh dầu trong quan tài bỗng dưng đổi thành màu đỏ, rồi xô lên ổn ổn, càng ngày càng dâng cao, trào cả ra ngoài. Mùi thơm thoang thoảng lúc nãy đã trở thành mùi nồng nồng. Từng nghe mùi này quen quen. Chết là H2SO4. Tôi hiểu ra tình thế bây giờ. Không kịp giải thích. Chỉ la lên một tiếng rồi dắt ba người còn lại. Nhắm phía cửa mà chạy thật nhanh. Vừa chạy tôi vừa nói trong gấp gáp. Từ mình mở quan tài. Là vô tình ấn luôn nút tự hủy đó. Cái nước đỏ đỏ xì khói đó chính là axit sulfuric. Thằng nào còn yêu bà già thì chạy nhiệt nhanh ra cửa. Thế khi nó trào ngập chỗ này thì cả đám chôn thây ở đây luôn đó. Nào ngờ cánh cửa sắt nặng nề còn dấu máu của con ngao thần đã bị đóng kín từ đời nào. Mình lại chạy lại đá đạp xô dựa quỷ lại, cánh cửa vẫn y nguyên lạnh tanh. Tôi ngồi phịch xuống thở dốc. Tiêu thật rồi. Tôi đã quá chủ quan, các ngôi mộ cổ thường có hàng tá cảm bẫy. Tuy nhiên còn có cảm mấy cuối cùng đó là tự hủy. cả trộm mộ dù có tài giỏi đến đâu lấy được hết đồ tùy táng hết hừng chạy ra ngoài nào ngờ các cơ quan đã tự đóng kín từ đời nào nhằm mục đích chôn sống kể cả gan dám trộm mộ và tất nhiên tất cả sẽ bị phá hủy bọn tôi bây giờ đã rơi vào trường hợp này mấy cổng gân trên trán tôi giật giật axit thì vẫn tràn đến tốc độ chóng mặt từ quan tài chất axit màu đỏ tuôn ra như suối chắc cũng tầm vài phút nữa sẽ ngập đến chân lì lì vẫn là người bình tĩnh nhất hỏi tôi tấm bản đồ hồi nãy đâu tôi ngử ngác tấm bản đồ nào nhỉ giờ không lo kế thoát thân còn lo tấm bản đồ làm gì tôi liền quát lớn chết đến đít rồi còn bản đồ gì nữa cái tờ giấy lúc nãy ấy nhiều khi trong tấm bản đồ có vẽ đường bí mật nào đó thì sao ông không tự hỏi tại sao những người thợ trước đây đã trốn ra được khi bị nhốt để giết khẩu bóng đèn cả na trong đầu của tôi sáng lên Lật đật móc tờ giấy lúc nãy Coi thật kỹ từ trên xuống dưới Đúng thật là có vẻ một lối ra Giống như một cái hang nhỏ Bên mạn sườn của khu mộ Đối chiếu với thực tế Lối ra đó nằm gần ngay chỗ Chúng tôi phát hiện ra con ngao thần Cả bọn mừng như được ăn cố Vội vàng chạy đến lối ra Đây là một cái hang nhỏ được một người chui vào Trong bóng tối rất khó nhìn thấy Nếu không để ý cũng không biết có nó ở đó Tôi cũng không biết thông ra tới đâu Mấy chục năm rồi Không biết có bị sụp lở gì không Bên trong tối om Hai cây đuốc cuối cùng cũng đã cháy gần hết Thôi kể nó Cứ chui vào đá Tới đầu tính tới đó mình le và lực ói đi trước lili đi giữa còn tôi đi cuối cùng Đường hầm chật hẹp đi phải khom lưng Không khí ở đây không được lưu thông Cho nên rất khó thở. Tốc độ đi ngày càng chậm Tôi thấy kiểu này không xong Dòng axit hôi rình chắc đã bám đến đít Cái mùi đặc trưng của nó vẫn thoang thoảng ở bên mũi, tôi liền nói. Các chú có đi nhanh đi không hả? Cái thứ axit này mà dính vào một cái là còn tệ hơn lúc bà mập thuận bị phỏng nữa đó. Da đít mày có bắt đầu chốc lên, thịt bên trong của mày lồi ra đỏ lòm vàng khẻ. Nếu hai thằng mày muốn có vợ đẹp con ngoan thì nhanh lên, có mệt cũng phải ráng. Trả lời tôi là tiếng thở mệt nhọc của hai thằng cốt. Bình le miệng lúc nào cũng lúc bốp, lúc này còn không nói chuyện nổi. Tôi thấy nóng nóng để gót chân, giữa ánh đúc lầm thì bàn giò của mình đã gần ngập trong dung dịch màu đỏ lúc nãy, thì quính quá liền nói, nó bò thế rồi đi nhanh lên. Biết là tình huống cấp bách, cả đám dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh trong cái hang nhỏ hẹp. Hình đôi đốc tờ của tôi là hàng hiệu, axit chưa đụng tới ra. Nếu mà lúc trước mua loại đốc tờ giả thì lúc này đã nguy thực sự. cả bọn chạy được một chút thì cái hang có vẻ rộng ra từ từ rồi lớn dần thành một cái động khoang bằng cái nhà dân trước mặt là một hồ nước nhỏ tiêm móc bản đồ ra trong đó vẽ cuối đường hầm là một cái hồ cái bên cái hồ là sông măng thít vậy có nghĩa lặn qua cái hồ này là ra tới cửa sông và thoát ra ngoài tiêm mừng dơn vội vã cười bỏ quần áo ngoài cho nhẹ Bình le và lực ói thì tiếc mấy món đồ tùy táng Cho nên cho hết thứ vào trong áo khoác của bình le Rồi lại bó lại như là tay nải của đường tăng Lily đứng trần trừ ấp úng Tôi, tôi không biết lỗi Cả đám nhìn nhau Ánh mắt của hai thằng kia nhìn tôi chờ đợi Hai thằng tôi bưng đồ rồi Cái nhiệm vụ này là của đồng chí đấy Thôi kệ Ai biểu mình biết lội Nhà ở gần sông từ nhỏ Tôi bảo Lily Bà cứ nhắm mắt hết một hơi thật sâu rồi nín thở Ôm tôi thật chặt vào Còn cái gì thì để tôi lo Thế là hai thằng kia đi trước Tôi và Ly đi sau Nhảy xuống hồ nước lạnh tanh Nước ở dưới rất là trong Mà mắt ra có thể nhìn thấy mọi thứ Hình như chỗ này cách mặt nước không xa lắm Và lại bên ngoài bây giờ là ban ngày Ánh nắng dọi xuống nước sáng trưng. Ly ở sau ôm vai của tôi cứng nhắc, Mặt của cô nàng nhân như khỉ Mắt nhắm tịt lại Lần một đoạn thì thấy nước ở đây sáng hẳn Cả đám trồi lên mặt nước hít lấy hít để. Tôi vì là ôm thêm cục thịt ở đằng sau cho nên khá mệt. Thở học học không ra hơi. từ nhau mắt nhìn lên mặt trời đất đứng bóng. Trước mặt chúng tôi là cầu mới, xe cội trên cầu chạy nượm nượp. Chỉ mới thêm một đêm không thấy mặt trời, không thấy người ta mà sao cảm giác nó thân thương. Mừng bỏ mẹ như vừa trở về từ thứ giới khác. Có một chiếc ghe chài tốt bụng tấp lại vớt bốn đứa lên. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời Tôi nằm ngừa thả mình trên môi ghe Thở dài một hơi Thật là một chuyến đi thú vị Mà không kém phần nguy hiểm Cả bọn đứa nào mặt cũng tươi giói nhìn nhau cười Chờ tôi nhớ ra một thứ gì đó Tôi liền ngồi bật dậy rồi nói Chết rồi Trễ giờ nhận đồ án rồi đó Thưa quý vị, câu chuyện gặp ma ở vùng đất Vũng Linh của tác giả Khang Nguyễn quyền 1 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, cuốn 2 của bộ truyện này chúng tôi sẽ liên hệ với tác giả Nguyễn Khang để mua bản quyền. Trong trường hợp mà nếu chúng tôi mua được cuốn số 2 này thì chúng tôi tiếp tục sản xuất audio để phục vụ quý vị. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.